Bộc Dương Duy nghi hoặc nói, làm sao không có biểu hiện gì địch nhân đang ở đây? Kim Luân thạch lỗ tiếp lời, chẳng lẽ tên tiêu tặc đó lừa chúng ta? Bộc Dương Duy nói, bốn vị ở đây, nếu gặp chuyện gì bất chắc thì hãy phát thiên lý phi hồng báo tin, bồn tọa điều tra xem thế nào. Dứt lời không chờ mọi người phản ứng, thi triển ưng hồi cửu truyền lao lên núi. Dọc đường không phát hiện được gì bộc Dương Duy cứ một mình phi thân lên đỉnh núi Đỉnh núi khá rộng và bằng phẳng Có một khu rừng thừa Bộc Dương Duy dừng lại quan sát một hồi Chợt thấy trong rừng thấp thoáng ánh đèn Không cần suy nghĩ thêm chàng tiến về phía đó Đến gần hơn mới nhận ra Trong rừng có một tòa thạch thất khá là kiên cố Cửa bằng gỗ Không có chạm khắc gì Cánh cửa hé mở Ánh đèn từ trong hắt ra, cả trong thạch thất và khu rừng đều im ắng dị thường, không một âm thanh, không khí nặng nề đầy bất chắc khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Bộc Dương Du vận công phòng bị, rồi sẵn giọng nói: "Các bằng hữu hắt xa đảo, đại hạ là Bộc Dương Du từ xa tới, xin các vị cử người hiện thân tường kiến." Vừa dứt lời, từ thạch thất chợt phát ra một tràng cười làm chấn động cả màn đêm. Lát sau, cửa phòng mở rộng, có ba người bước ra. Đi đầu là một lão nhân lưng to vài rộng, mắt cú mũi diều, tóc xóa xuống vai, mắt sáng như điện, minh vận hắc trường bào, dáng đầy quyền uy và hung dữ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hai người sau, gồm một lão nhân gầy khô như queo củi da mặt trắng nhật như con bệnh kinh niên, và một tên hán tử thấp lùn béo mập. Ba người dừng lại cách Bộc Dương Duy chừng hài trượng. Lão nhân đi đầu phóng ánh mắt sáng quắc nhìn chào một đúc, rồi cất tiếng hỏi. Các hạ là Ngọc Diện Tu La Bộc Dương Duy. Không sai, các hạ tất là Hắc Sa Đào Chủ Bà Hảo. Lão nhân cười hồ hồ đáp. Không sai, quả nhiên Bộc Dương Băng Chủ nhãn lực như thần. Nào tới đây. Ba mỗ xin giới thiệu hai vị bằng hữu này với Bộc Dương bảng chủ. Hắn chỉ tay vào lão nhân cao gầy nói, Vị đây là hung quỷ tàu giật, Đầu tọa đường chủ trong tam đại đường chủ trong bồn đảo. Lại chỉ sang hán tử béo lùn. Còn vị này là thường khách của hắc xa đảo, Danh hiệu hắc hải Kình hồ bà. Bộc Dương Duy cười nói, Được cả hai vị sương hùng đông hải cùng vào trung nguyên, Thật là quý hóa, nên xem đây là ngày trọng đại của Võ Lâm. Đào chủ Ba Hào cười hô hồ nói: "Bảy lâu này đại danh Ngọc Diện Tu La Bộc Dương bằng chủ Văn Võ Song Toàn, phẩm mạo xuất chúng, đã làm chấn động toàn thể Võ Lâm." Lão phu lần này vào Trung Thổ chỉ nhằm mục đích gặp người, quả nhiên nghiệm thấy lời đồn không oà. Chỉ là Chưa nói hết câu, chợt dừng lại. Bắc Hải Kinh Hồ Ba tiếp lời. Chỉ là hiện giờ, các hạ đã nhập vào trùng vây của hắc xa đảo. Chỉ sợ thần long đã xa vào ảo cạn, không có đất vùng vẫy nữa đâu. Bộc Dương Duy nghe nói vẫn điềm nhiên, mặt không đổi sắc. Tuy nhiên chàng cũng đã nhận ra xung quanh thấp thoáng bóng đèn áp lại gần, cười đáp. Thủ pháp của hắc xa đảo mật tập vây cùng lệ hại như thế nào tại hạ đã biết. Tuy vô cùng thám phục, Nhưng không bất ngờ đâu. Tới đó, giọng bỗng đành lại. Nhưng các vị cứ xem làm gì được bọc dường dùy mộ đã. Đào chủ bà Hào gượng cười nói. Đáng phục! Các hạ quả không hổ danh là một vị bang chủ của hạng phái hùng mạnh nhất võ lầm. Hắn dừng lại một lúc lại tiếp. Hiện giờ bồn đảo và quý bàng đã thành thế nước lửa, không thể đội trời chung. Lão phù cũng không cần nói nhiều Song phương đều đã thương vong nhiều Bây giờ sẽ là cuộc chiến cuối cùng Đại đường chủ hung quỷ tào giật Từ đầu không nói gì Lúc này mới giít lên Bộc dương duy người vừa sát hại nhị đệ độc quỷ trần thương của lão phù Tào mẫu quyết bắt ngươi trả món nợ này Nói xong bước sấn lên Đào chủ ba hào ngăn lại Tào đường chủ Lùi lại đi song ngoảnh sang hắc hải kình hồ bà, thấp giọng bàn bạc mấy cầu. Trên đỉnh ác tiểu phong lúc ấy đã có người xuất hiện, rất đông là đằng khác, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào, giống như không có ai sống nữa vậy. Mấy chục tên hắc y nhân đầu trần trần đất, bao vây xung quanh bộc dương duy, tên nào cũng dùng một chiếc cầu liềm, có tên từ xa đoạn trường cầu, mắt trừng trừng nhìn cựu nhân. Hắc xa đảo chủ ba hào, đã thương lượng xong xuôi với Bắc Hải Kình, cười thâm trầm nói: "Bộc Dương Duy bang chủ, bây giờ đã khuya, sớm muộn gì cũng không tránh được một cuộc chiến, nên tiến hành càng sớm càng hay." Bộc Dương Duy đáp: "Ba đào chủ rất thẳng thắn, tại hạ đã sẵn sàng từ lâu." Chàng vừa dứt lời thì Bắc Hải Kình bước lên nói: "Hộ Mẫu không tự lượng sức Muốn thỉnh giáo cao chiều của Bộc Dương Duy bằng chủ trước. Rút lời rút ra một cây phán quản bút bằng thép dài chừng hài thước, mũi nhọn sắc, phía thân trước có nhiều lỗ nhỏ lì tì. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, trên bút có nhiều lỗ, tất trong bút rỗng có chứa độc dịch, cần cẩn thận đề phòng mới được. Chàng rút kiếm ra nói, mời các hạ phát triều. Bác Hải Kinh lập tức vung bút tấn công ngay. Bộc Dương Duy chưa thi triển tuyệt chiều mà chỉ dùng trường pháp thiên ma thập nhị thức và kiếm pháp thông thường tiếp chiều. Công lực cũng chưa đến dùng hết. Chàng vừa đánh vừa nghĩ cuộc đấu tới đây sẽ vô cùng hung hiểm để xem đối phương có kế sách gì đến lúc nguy cấp sẽ nhanh chóng hạ sát thủ. Tuy nhiên chàng không dám để chiến cuộc kéo dài vì lúc ấy có khả năng sẽ kiệt sức. Qua 4-50 chiều Bộc Dương Duy đang giao chiến thì chợt cảm thấy Kinh Phong ập tới lưng. Chàng không quay lại phát ra ba kiếm đẩy lùi Bắc Hải Kình, rồi mới bất thần quay lại tả trưởng vận 10 thành công lực đánh giả. Nguyên vừa rồi tên đại đường chủ Hắc Sa Đảo hung quỷ Tào Giật thừa cơ Bộc Dương Duy chú tâm vào đối địch nên phát ra mấy mũi ám khí định đả thương đối thủ. Sau đó xuất toàn lực trong một kích tối hậu tiêu diệt địch nhân. Nào ngờ Bộc Dương Duy đã vận lục dì khí công, hộ thần, nên ám khí không thâm nhật vào được. Chàng bình tĩnh đánh lui Bác Hải Kinh xong quay lại. Vừa lúc hung quỷ xông vào, định đánh vào hộ tầm, liền phát trường tiếp chiều. Chỉ nghe bình một tiếng, hung quỷ tào giật bị đánh bật lại tới hải trượng. Miệng phun máu, ngã xuống đất, mặt tái như gà cắt tiết. Bác Hải Kinh đã hiểu ra ý đồ của tào giật định vung bút phối hợp khống chế địch Nào ngờ chậm mất một bước Thấy tàu giật bị đánh Hắn cười hắc hắc nói Bộc dương bang chủ thần công cái thế hổ mỗ rất khâm phục Nhưng dù sao Thì hôm nay người cũng không thoát khỏi đầy đầu. Rồi nhìn sang hắc xa đảo chủ nói Bà huynh, Hôm nay chúng ta không đánh nát thầy tên tiểu tử này Thì còn mặt mũi nào đâu mà sương hùng đông hải nữa Ý hắn là phải tiêu diệt cho bằng được, bất chấp thủ đoạn. Nhưng lúc ấy một nhân ảnh từ chân dốc lao qua đầu bọn hắc y nhân đầu trần chân, chân đất xuống hiện trường. Người đó là hình đường đường chủ Lãnh Vân Bàng, thất sát kiếm Ngô Nam Vân, trong tay xách một bọc vải máu me bê bết, không biết bên trong đựng vật gì. Bộc Dương Duy lòng mừng khôn xiết, vội hỏi, Ngô đường chủ, tình hình thế nào? Thất sát kiếm Ngô Nam Vân vội đến cuối mình thì lễ nói. Tỷ chức vô nặng, để thuộc hạ thương vong quá nhiều. Huynh đệ Hồng Cân Đội có 5 người bị giết, 1 người bị thương. Bộc Dương Duy gặt đầu. 5 người bị giết thì chẳng đã gặp, dự định tình hình còn nghiêm trọng hơn. Ngô Nam Vân nói tiếp. Tuy nhiên tạc nhân của Hắc Sa Đảo đã phải trả giá đắt. 10 tên bị giết, số bị thương không kể. Hắc xa đào chủ nghe nói mặt không đổi sắc, cười hắc hắc nói. Ồ, oh, chắc vị này là hình đường đường chủ của lãnh vận bàng, thất sát kiếm ngô Nam Vân, được mệnh danh là ngũ đài đại nhất cao thủ. Thất sát kiếm ngô Nam Vân lạnh lùng đáp. Ngũ đài đại nhất cao thủ thì không dám, nhưng ngô mỗ cũng có chút bản lĩnh để thoát khỏi quỷ kế của các người. Bây giờ có cái này tặng cho bà đào chủ. Nói xong ném cái bọc vải xuống đất. Bọc vài lăn đi mấy vòng Tự động bùng ra Để lộ một cái đầu người Với bộ dầu quay nón đen xì Không chỉ người của hắc xa đảo Mà cả bọc dương duy cũng nhận ra Đó là đầu của lệ quỷ nghiêm mãnh Lập tức vang lên Mấy tiếng kêu kinh hãi Nghiêm đường chủ Hung quỷ tào giật bị trọng thương Nhưng vẫn gượng đứng dậy Thảm giọng nói Nghiêm đệ Thất sát kiếm ngô Nam Vân cười nói Thế là hắc xa tam quỷ, bây giờ chỉ còn có một nửa mạng người thôi đấy. Độc quỷ Trần thường đã trở thành quỷ không đầu dưới lưỡi kiếm của bàng chủ chúng ta. Chắc người biết rồi chứ? Hắc xa đào chủ Ba Hào dẫn đến cực điểm, gào lên một tiếng xuất trường xông vào đánh Ngô Nam Vân. Cùng lúc, Bắc Hải Kình Hồ bà vung bút xông vào Bộc Dương Duy, đồng thời 20 tên H. Y nhân đầu trần chân đất cũng đào vào tay cầm từ xa đoạn trường cầu phối hợp công kích từ sườn núi bảy người trong hồng cân đội do thất sát kiếm ngô nam vân chỉ huy nhưng vừa lên tới đỉnh núi bị hai ba chục tên đệ tử hắc xa đảo trận đánh trên đỉnh núi lập tức tạo thành một cuộc hỗn chiến hắc xa đảo chủ ba hào và thất sát kiếm ngô nam vân là hai đối thủ kẻ tám lạng người nửa cân sức bừng lực định Ba hào dùng một đôi nhật nguyệt đào, đào Pháp cực kỳ tình diệu, công lực lại cao, đúng là hào bá của Đông Hải một phương. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân, danh hiệu ngũ đài đại nhất cao thủ, đi khắp giang hồ hiếm ngập đối thủ. Thất sát kiếm Pháp thi triển tới mức lầm lì, uy mãnh vô cùng. Nhưng Bắc Hải Kình Hồ bà lại không phải là đối thủ của Bậc Dương gì. Chàng lại rất cảnh giác, không để cho đối phương rảnh rỗi phát độc dịch trong phán quản bút. Tuy nhiên bọn hắc y nhân đầu trần chân đất, tuy đối với Bọc Dương Duy không đáng kể, nhưng lại gây khó khăn cho Ngô Nam Vân. Trong số 10 tên phối hợp với đào chủ, thì có 5 tên trong số thập thất sát tình, võ công rất cao. Ba mặt vây lấy thất sát kiếm Ngô Nam Vân, tấn công mãnh liệt. Không lâu, vị hình đường đường chủ lâm vào hiểm thế. bộc Dương Duy quát lên. Lũ chuột đòi xương hùng Đông Hải mà lấy đồng hiếp ít, thật đáng chết 100 lần. Dứt lời thì trần một chiều trường hận miên miên trong tu là thất tuyệt. Thần kiếm lập tức phát huy uy lực. Chỉ trong chớp mắt đã có bốn tên bị trúng kiếm gục xuống. Bọc Dung Duy lao sang phía thất sắt kiếm ngô Nam Vân. Cứ mỗi kiếm léa lên là một tên hắc y nhân gục xuống. Chỉ chốc lát lại thêm năm tên đệ tử hắc xa đảo bỏ mạng. Từ sườn núi, bốn nhân ảnh lao lên đỉnh núi. Nhìn lại thì ra người của lãnh vân bang gồm Kim Luân Thạch Lỗ, hai tên Hương Chủ và Phấn Diện Ngọc Nữ Tì Mỹ Dùng. Bốn người này liền gia nhập vào cuộc hỗn chiến, liên kết với bảy tên Hồng Cân Nội đối với gần ba chục tên đệ tử Hắc Xà Đảo. Lúc đó bọn Hắc Y Nhân đầu trần trần đất cậy người đông đang thắng thế, vây lấy bảy võ sĩ Hồng Cân Nội bị công kích mãnh liệt. Trong số bảy người này đã có ba người bị thương, số còn lại đang bị dồn ép tình thế cực kỳ nguy khốn. Sự xuất hiện của bốn người kịp thời giải vây, chỉ chốc lát, năm tên bị kim luân thạch lỗ và tử mỹ dùng tiêu diệt, hai tên khác bị thương dưới tay của hai hương chủ. Lãnh Vân Bang giành lại ưu thế, từ thủ chuyển sang công. Trước gian thạch thất, Bộc dương Duy thi triển Tu La Thất Tuyệt, tiêu diệt 10 tên đệ tử Hắc Sa Đào trong số 20 tên phối hợp với Đào chủ và Bắc Hải Kình Hồ Bà. Số còn lại đều bị thương, chỉ còn hai cập đấu. Đào chủ đánh với thất sát kiếm Ngô Nam Vân ngoài trăm chiều vẫn chưa phần thắng bại. Còn Bác Hải kình Hồ Bà thì tính mạng đang bị đe dọa. Trên người mang ba bốn vết thương, máu pha lẫn mồ hôi nguyên nguyét trùng phát ớn. Tên đại đường chủ hung quỷ tào giật thì vẫn ngồi vận công trị thương, chưa hồi phục. Bộc Dung Duy nghĩ thầm làm sao mà vẫn không thấy Thu Nguyệt Đại sư và Tần Đường Chủ đầu? Chẳng lẽ họ không bị bắt tới đây? Lướt qua đối trường, thấy quân mình đang thắng thế, chàng liền quyết định hạ sát thủ, giết chết Bác Hải Kình Hồ Bà, rồi vào thạch thất kiểm tra xem. liền quát to lên một tiếng, xuất một chiều trong tu la thất tuyệt, đánh bay ngọn phán bút quan của đối phương. Bác Hải Kình Hồ Bà lảo đảo lùi lại, thì thấy ánh kiếm đã lóe lên trước mặt trong khi tính mạng của Bắc Hải Kình Hồ Bà sắp bị kết liễu thì một nhân ảnh lao sang đánh lùi bộc Dung Duy quát lên dừng tay bộc Dung Duy nhìn lại nguyên là Hắc Sa Đào Chủ Ba Hào chàng chỉ kiếm hỏi bà Đào Chủ còn chăn chối gì nữa hay sao Ba Hào quay vào thạch thất quát lên dẫn người ra đây bộc Dung Duy nghĩ thầm Đúng là Thù Nguyệt Đại Sư, tần Đường Chủ và mấy huynh đệ bị bắt tới đề thật rồi. Chàng ra lệnh cho thuộc hạ lùi lại, không đánh nữa. Trong khi Thạch Thất bước ra một bạch y thiếu nữ, theo sau là hai tên hắc y nhân đầu trần trần đất. Vừa nhận ra người đó, Bộc Dương Duy liền biến sắc. Người đó chính là Bạch Thúy Bình. Ba Hào không rời mắt khỏi Bộc Dương Duy, thấy thần sắc của chàng biến dị như vậy. Liền cười hắc hắc nói. Ồ, bộc dương đường chủ. Người trong giang hồ nói rằng, các hạ thiết đảm lầm trường. Không ngờ lại thấy một thiếu nữ cũng kinh hồn lạc phách như vậy ư Trong số người của lãnh vân bang chưa ai biết Bạch Thúy Bình là ai. Nhưng đều đoán rằng, người này có quan hệ rất mật thiết với bang chủ. Từ Mỹ Dung nhìn Bạch Thúy Bình không rời mắt. Dưới ánh trăng, sắc đẹp của nàng lại càng rực rỡ. Có lẽ tùy thì trong huyền thoại cũng chỉ đến thế này thôi. Cô ta thừa nhận rằng mình kém hẳn đối phương, trong lòng chợt thấy giấy lên sự ghen tuồng và tự tì. Một hắc y nhân ấn tay vào hậu tâm của Bạch Thúy Bình, tới cách bộc dung gì bà trượng thì kéo nàng dừng lại. Bạch Thúy Bình nhìn chàng đầy kích động nhưng không nói gì, xem chừng đã bị khống chế huyệt đạo. Bà Hào cười hắc hắc nói, Đại bằng chủ! Chỉ cần nhìn thái độ của các hạ, cũng biết giữa hai người có quan hệ rất thấm thiết. Không sai chứ. Bộc Dương Duy chấn tĩnh lại nói. Tại hạ không phủ nhận. Nhưng có điều kiện gì, cứ nói ra đi. Ba hào cất giọng thâm trầm nói. Bộc Dương bang trù rất hào sàng. Ba mẫu cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Tới đó giọng đành lại. Bộc Dương Duy. Muốn bà mỗ thả bạch cô nương giả thì rất dễ. Chỉ cần chấp nhận hai điều kiện. Bộc Dương Duy lạnh lùng hỏi. Điều kiện gì? Thứ nhất, bang chủ hãy tuyên bố rằng từ nay không được động đến người của hắc xa đảo. Nếu gặp chúng ta thì người lãnh vần bằng buộc phải tránh đi, không can thiệp vào. Bộc Dương Duy không trả lời, lại hỏi. Thế còn điều kiện thứ hai? Ba hào đáp điều kiện thứ hai thì càng dễ dàng hơn. ba mẫu mượn tạm thành tù lá kiếm và pho điều lòng bảo lục một thời gian. bộc dương duy nghe nói trong đầu lóe lên hàng chục ý nghĩ đan xen lẫn nhau. nếu cự tuyệt tính mạng bạch thúy bình sẽ khó toàn, điều đó không có gì nghi ngờ. nếu chấp nhận tức là một hình thức liên kết với ác đảng, đành để mặc cho chúng hành hùng sát hại giang hồ. Hơn nữa điều Long Bảo Lục là võ công trí thượng, một khi để cho đối phương luyện thành, thì trong giang hồ còn ai địch được với tên ma đầu này nữa. Đột nhiên thất sát kiếm Ngô Nam Vân quát to một tiếng, lao cả người lẫn kiếm vào hắc xa đào chủ bà hảo. Bộc Dương Duy đã sớm cầm sẵn xích long lăng ở tay trái, lợi dụng cơ hội đó ném đi. Một ánh chớp lóe lên một trong tam thất tình khống chế bạch thúy bình bị xích long lăng đánh nát bả vai trái, thét lên đau đớn lùi lại. bộc dương duy lao tới như cơn lốc, xung kiếm chém chết tên thứ hải, rồi xuất thủ giải khai huyệt đạo cho bạch thúy bình. chính lúc ấy bách hải kình hồ ba xông tới, bộc dương duy thu xích long lăng về tiếp tục phát ra. hồ ba chỉ thấy mắt hòa lên, chợt kịp lùi về tránh, thì cảm thấy hai tay phải nhói lên. Nhìn xuống mới thấy, nguyên cả bàn tay bị cây lăng châm chém đứt ngọt, bàn tay phải còn cầm chắc phán quan bút rồi xuống đất. Bộc Dung Duy quay sang nhìn, thấy Bà Hào vừa đánh lui thất sát kiếm Ngô Nam Vân, liền hỏi: "Ngô Đường chủ bảo hộ cho Bạch Côn Nương để bọn tọa đối phó với tên đảo trụ này." Rồi không chờ Ngô Nam Vân trả lời, vung kiếm tấn công Bà Hào. Bộc Dung Duy vừa xuất thủ, Bọn Kim Luân Thạch Lỗ và võ sĩ trong Hồng Cân đội cũng tiếp tục tấn công địch. Hắc Sa Đảo chủ thấy tình thế đã tuyệt vọng, lòng đầy thù hận, liều mạng vùng nhận nguyệt đào, quyết một phen sống mãi với bọc dương dìu. Lúc đó cả song phương đều bị thương cũng rất nhiều. Phía Hắc Sa Đảo 17 tên thập thất sát tình chỉ còn lại 6 tên, 50 tên đệ tử còn chưa tới hai chục. Hắc Sa tam quỷ thì hai chết một trọng thương. Bắc Hải Kinh Hồ Bà bị loại khỏi vòng chiến. Bên người của Lãnh Vân Bàng cũng tổn thất không ít. 12 võ sĩ của Hồng Cân Đội do thất sát kiếm Ngô Nam Vân chỉ huy, chỉ còn lại 5 người. Số hương chủ đi theo Kim Luân Thạch Lỗ, chỉ còn lại một mình khâu hùng. Bộc Dương Duy không muốn để thương vong nhiều hơn nữa, liền thi triển tuyệt học tu la thất tuyệt tấn công. Hắc xa đào chủ Ba Hào, quả không hổ danh là nhân vật hùng bá Đông Hải. Cầm cử được bà chiều trường hận miền miền, thường hạ u minh và luân hồi thập diện mà vẫn chưa bại. Bộc Dương Duy nghiến rằng suốt một lúc bà chiều bích huyết Đâm tàn, hồn quy cực lạc và cửu chuyển cầu mạnh. Thần kiếm tuyệt chiều lập tức phát hết uy lực. Hai chiều đầu tiên đánh bay đồi nhật nguyệt đào, chiêu kiếm thứ ba chém xả xuống vai của tên đảo chủ, làm đứt nguyên cả cánh tay phải. Ba hào mặt tái mép, đưa tay trái ôm lấy vết thương, lào đảo lùi lại, gương mặt thù hận nhìn đối phương. Bọn người Hắc Sa Đào hoảng hốt la lên một tiếng, tất cả thu từ xa đoạn trường cầu lùi lại. Bộc Dung Duy chà kiếm vào vỏ, chậm rãi nói: Ba Đào Chủ, như là các hạ đã nói, Hắc Sa Đào và Lãnh Vân Bàng đã trở thành thủy hỏa bất dung. Cuộc chiến hôm nay quyết định sự sinh tồn tử vong của hai môn phái chúng ta. Cựu hận giữa quý đảo và bồn bằng không phải là chuyện một sớm một chiều. Những gì người của Hắc Sa Đảo gây ra cho bồn bằng và cho toàn giang hồ, đáng phải giết sạch không để một ai sống sót. Hắc Sa Đảo chủ bà Hảo lướt mắt nhìn toàn trường, thấy người chết và bị thương nằm ngổn ngang, hầu hết là môn hạ đệ tử của mình, chỉ còn lại hơn hai chục tên còn sống. Hắn thở dài nói: Bộc Dường Duy, tục ngữ có câu được làm vua, thua làm giặc. Lão phù hôm nay bại dưới tay của người, vốn không muốn sống nữa, nhưng hắn dừng lại một lúc lại tiếp. Lão phù cầu xin người tha chết cho những người còn lại của Hắc Sa Đào ở đây, còn bản thân lão phù thì người muốn giết muốn mổ thế nào cũng không oán hận. Hắc Sa Đào chủ ba hào mấy năm qua sừng hùng đông hải. Võ Lâm Trung Nguyên chẳng môn phái nào nghe danh hắc xa Đào là không kinh hồn táng đầm. Uy danh lấy lừng tứ hải, nay bị trọng thương phải hạ giọng cầu xin như thế, đã quá bị thảm rồi. Điều đáng quý là một tên gian hùng mà nay còn biết quên mình, nghĩ đến thuộc hạ. Bọn đệ tử hắc Sa đảo đồng thanh nói Chúng tôi nguyện cùng sinh tử với đạo chủ, sống mãi với địch. Bộc Dung Duy hừ một tiếng nói Các người bây giờ mà còn nói được câu đó ừ. Bà Hào oán hận nói, bộc Dương Duy, hôm nay hắc xa đảo bị diệt trừ bởi tay người. Đó là do ta võ nghệ không tình. Đừng cậy thế mà nhục mạ. bộc Dương Duy quát, ta không nhục mạ người võ nghệ không tình. Ta chỉ hận người không biết quản giáo thuộc hạ. Ngay chính bản thân người cũng quá ác độc. Bà Hào cúi đầu không đáp, Bộc Dung Duy chợt hỏi. Bây giờ xin đảo chủ hãy thần thực trả lời một câu. Bốn bang có hai vị đường chủ và mấy tên thuộc hạ bị mất tích. Không biết người của quý đảo. Ba Hào ngắt lời. Chỉ trừ hai vị đường chủ trần thường và nghiêm mãnh bị giết không trở về báo cửu. Tất cả những người còn lại đã bị bồn đảo tập trung ở đây hết rồi. Lão Phu khẳng định rằng ngoài vị bạch cô nương. Người cố bồn đảo không bắt giữ một người nào nữa. Bộc Dương Duy gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói. Tài hạ có thể để cho các vị trở về đảo, nhưng cần phải tuân theo một điều kiện. Bà Hào lóe lên hy vọng hỏi. Điều kiện gì? Từ nay, người của quý đảo không được hoạt động ở trung thổ. Nếu có việc cần tiếp tế lương thực hoặc là thăm bằng hiếu. Tuyệt đối không được gây xung đột với võ lâm trung nguyên. Ba hào gật đầu đáp. Lão phù chậm nhận. Nên biết người trong giang hồ, cho dù hắc đạo đi nữa, một lời đã nói ra ắt là nặng tựa non. Hắc xa đào chủ nói xong định quay đi, nhưng ngập ngừng một lúc, rồi thêm một câu. Đà tạ bộc dương bang chủ đã ra ân không giết. Một khi còn sống, lão phù sẽ nhớ ân tình này. Lão tỏ ra thành thực, ánh mắt quả nhiên không lộ ra một chút oán hận nào. Bộc Dương Duy đáp, đào chủ không cần khách khí. Ba Hào quay sang Bắc Hải Kình Hồ bà hỏi, Hồ Huynh có nói gì nữa không? Hồ Ba lắc đầu. Mới tên Hắc Y Nhân đầu trần chân đất, bước tới dìu đào chủ Hồ bà và hung quỷ tào giật, rời khỏi đỉnh núi, biến mất trong bóng đêm. Bây giờ Bạch Thúy Bình mới bước đến gần Bộc Dương Duy nói Duy ca Bộc Dương Duy nhẹ giọng hỏi Bình Muội, làm sao nàng lại xa vào tay chúng? Bạch Thúy Bình thổn thức nói Sáng qua thiếp rời khỏi xa Hà Trấn Đang trên đường tới Hoài Dương Sơn Thì gặp hai tên hán tử tự xưng mình là người của Lãnh Vân bang Thiếp tin lời chúng cuối cùng bị dẫn đến đây Bộc Dung Duy ngạc nhiên hỏi Làm sao mà bọn chúng biết được nàng muốn đến Lãnh Vân Bang chứ? Bạch Thúy Bình đáp Lúc ở khách điếm trong xa Hà Trấn Thiếp có hỏi đường tên Tiểu Nhị Nói rằng mình đến đến hồi nhạn sơn chàng Có lẽ chúng nghe thấy May mà gặp được chàng Nếu không... Nói tới đó bổ vào ngực của chàng thổn thức Bộc Dung Duy nắm tay nàng nói ờ, Bình Muội, bây giờ mọi việc đã qua Chúng ta gặp được nhau, thế là tốt rồi. Nàng đừng khóc nữa. Lúc đó Phương Đông đã ưng hồng. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân không chờ bang chủ ra lệnh, bỏ mọi người xử lý hiện trường, trôn cất tử thi và điều trị cho những người bị thương. Lúc đó Bộc Dung Duy mới phát hiện ra tử Mỹ Dung không còn ở đó nữa, thở dài thầm nghĩ. Có lẽ cô ta hận mình lắm, nhưng biết làm sao được, chẳng thà cô ấy đau khổ một lần. Còn hơn lỡ cả một cuộc tình duyên. Trời vừa sáng rõ, 12 người của Lãnh Vân bằng trở lại ngôi miếu cổ, ngoại vi xa Hà Trấn. Trong miếu viện đầy tử thi, 78 tử thi vẫn nằm y nguyên, đàn ngựa tản ra gậm cỏ quanh miếu. Bộc Dương Duy gọi Ngô Nam Vân và Thạch Lỗ đến nói. Bây giờ chúng ta cứ theo kế hoạch mà hành động. Bây giờ để khâu hương chủ cùng hai võ sĩ hồng cân nội vào trong thành nghỉ ngơi và bảo vệ những người bị thương. Còn chúng ta chia nhau tìm người mất tích. Mọi người cứ theo kế hoạch mà hành động. Khâu hùng chỉ huy hai tên võ sĩ đưa ba người bị thương vào thành tìm khách điếm nghỉ lại. Còn thất sát kiếm Ngô Nam Vân, Kim Luân Thạch Lỗ và ba võ sĩ hồng cân nội chia thành hai tổ. Bộc Dương Duy và Bạch Thúy Bình nhập làm một ước định phương thức liên lạc địa điểm tập trung rồi chia ra ba hướng trà tìm. Bộc Dung Duy và Bạch Thí Bình phi ngựa theo một sườn đạo. suốt hai tháng bây giờ mới gặp lại nhau hai người sánh ngựa vừa quan sát hai bên đường vừa nói chuyện tâm tình. Không biết qua bao lâu chợt hai người đến trước một ngọn núi đá. Chợt chân không có tiếng vỗ cánh rất mạnh Bạch Thúy Bình ngẩng đầu lên nhìn hốt hoảng la lên Duy ca. Con chim mưng lớn quá. bộc dương gì cũng ngẩn lên, thấy trên không có một con chim ưng đang xả xuống thấp, đôi cánh điểm bạc. Chàng nhận ra là con ác điều của ngân ưng cô tẩu đã từng tấn công mình. Con chim giữ khoảng cách chừng 10 trượng, không xả xuống thấp hơn nữa, bay theo hai kỳ sĩ như muốn giám sát họ. Bạch Thúy Bình nói Duy ca, muội có cảm giác như là con chim này được người nuôi dưỡng và huấn luyện mới bám theo chúng ta như vậy. Bộc Dung Duy gật đầu nói, không sai, nó là vật của Ngân Ưng cô Tẩu. Bạch Thúy Bình ngạc nhiên hỏi, có phải chàng nói là Vũ Kinh Tiền Bối người đã quy ẩn Giang Hồ hai ba chục năm trước phải không? Bộc Dung Duy chưa kịp trả lời thì một nhân ảnh từ trên đỉnh núi lao xuống nhanh như ánh chớp, chỉ lát sau người đó đã đáp xuống trước hai kỵ sĩ. Bạch Dương Duy vừa nhìn đã nhận ra ngân ưng cô tẩu vũ kinh liền nói. Vũ lão tiền bối, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Ngân ưng cô tẩu lạnh lùng đáp. Lão Phu đang có chuyện cần hỏi ngươi đây. Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy? Ngân ưng cô tẩu hư một tiếng nói. Ngươi giả vờ không biết hay là không biết thật? Bộc Dương Duy tỏ vẻ bình tĩnh. Chuyện gì thì lão tiền bối cứ nói ra rồi mới biết được. Nếu không tai hạ làm sao mà biết được chứ? Thuộc hạ của người có một tên hòa thượng, một cô nương và hai tên trung niên hán tử khổng bộc Dương Duy biết tin tức của tiếu diện Phật và Tần Nhu Nhù thì mừng dần vội hỏi. Có, ờ, họ đang ở đâu? Ngân ưng cô Tàu sẵn giọng Thì còn ở đâu nữa? Chúng dám thâm nhập vào vạn hòa cốc của tà không những tàn phá dược vật mà còn làm hại vật nuôi của Lão Phủ nữa. Nguyên là ngày hôm trước, Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư và Thanh Điệp Tần Nhu Nhu cùng bảy tên hương chủ ở lại canh giữ miếu bảo vệ cho những người bị thương. Tiếu Diện Phật thương thế đã gần hồi phục, nhưng trong bảy tên hương chủ thì có hai tên bị thương khá nặng. Gần như cùng lúc Kim Luân Thạch Lỗ bị người của Hồng Sĩ sì Hội tập kích, bọn Tiếu Diện Phật, cũng bị xà tạc của Hắc Gia Đào tấn công. Vì người đồng, lại có cả độc quỷ trần thường tham chiến, nên lãnh vân bang bị tổn thất nặng nề, nằm hương chủ bị giết. Tiếu diện Phật thấy tình hình bất lợi, nên cùng tần nhu nhu và hai tên hương chủ còn sống sót, phá vây chạy đi. Không biết do mà xùi quỷ khiến thế nào, mà bốn người lạc vào vạn hòa cốc của ngân ưng cô tàu. Lúc đó lão mà không có trong cốc, hai quan ưng canh giữ ở đấy, thấy có người thâm nhập liền tấn công chúng không địch nổi bốn cao thủ nên sau cuộc chiến một con bị thương còn con kia bay mất bên này một tên hương chủ cũng bị ác điểu làm bị thương tiếu diện phật nổi giận cho rằng đây là xào huyệt của tà môn hại người nên dùng cây thiết nha sản nặng tới sáu bảy chục cân phá tan khu hòa viên và thảo dược nhưng hòa viên được ngân nương cô tẩu bố trí thành bát quái trận Trong đó có những bụi cây gọi là cầm nhang đằng Có khả năng tự động trói người Ngày xưa ngân ưng cô tẩu tốn rất nhiều tâm huyết Mới tìm được dấu mây đặc biệt này Đem về trồng ở đây Ngoài ra trong vườn dược thảo Còn có loại dược tài rất quý Là cửu thiên hương Bọn tiếu diện Phật Bốn người bị lạc vào bát quái trận Và bị cầm nhân đằng trói lại hết Không lâu thì ngân ưng cô tẩu trở về thấy quang cảnh tàn phá đó thì rất tức giận. biết đối phương là người của lãnh vân bang lão mà đoán rằng bộc dương duy còn hận mình giải cứu cho lãnh tâm tiểu ẩn tiêu quảng nên cho thuộc hạ tới đây làm náo loạn. bởi thế nên lão để mặc cho tiếu diện phật bốn người bị trói trong bát quái trận để tìm bộc dương duy tính sổ. bộc dương duy nghe kể trầm tĩnh nói: ờ, lão tiền mối đây chỉ là một sự hiểu lầm. Xin hãy lượng thứ cho bọn vạn bối vì không biết mà mạo phạm. Ngân ưng cô tẩu tức giận quát. <cười> người nói nghe đơn giản quá. Bọn chúng đến tận cấm địa của lão phù đã thương thân điều mà ta mất bao nhiêu công sức nuôi dậy. Phá hoại không biết bao nhiêu dược trải quý hiếm. Nay người muốn ta thả chúng đi thì khác nào mở cửa vạn hoa cốc cho người khác tự do mặc sức tàn phá ư? Bộc Dung Duy vẫn nhỏ nhẹ hỏi. Vậy ý tiền bối muốn giải quyết thế nào? Ngân ưng cô Tàu đáp, ý của Lão Phù rất đơn giản. Thế xin tiền bối cho biết, mỗi tên xâm lấn tự chặn một ngón tay để ghi nhớ và cam kết rằng sau này không bao giờ bước chân tới nơi tính tù của ta nữa. Kể ra điều kiện đó không phải là khắc nghiệt lắm, có thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề ở đây là uy danh cả một phái lãnh vân bàng. bộc Dương Duy lắc đầu nói. Không được. Ngân ưng cô Tàu nổi giận quát lên. Vậy là người không chịu. Nên nhớ rằng giữa chúng ta còn có cuộc ước đấu chưa thực hiện. Tiền bối muốn động thủ cùng vãn bối hay sao? Lão Phù chính là đằng có ý đó. Nếu biết người khác sợ người, con vũ kinh này, chưa coi ngọc diện tu la vào đầu bộc dừng gì nói nếu mà tiền bối đã quyết ý như vậy tề hạ đành bội tiếp nếu may mắn thắng được tiền bối một chiều nửa thức xin tiền bối thả người và sự hiểu lầm này kết thúc ở đây nếu vạn bối bị thua chẳng những bốn người bị bắt phải chấp nhận điều kiện tiền bối vừa đưa ra mà bản thân vạn bối cũng theo bất cứ sự xử lý nào Bạch Thúy Bình nghe lão quái xưng rành, lại thấy Bọc Dương Duy đề ra điều kiện như vậy, sợ hãi nói. Duy ca. Bộc Dương Duy bình thản nói. Ờ, Bình Muội, như vậy là nàng gặp mày đấy. Hôm nay sẽ được mở rộng tầm mắt, chứng kiến võ công cái thế của vị cao nhân tiền bối xưng hùng thiên hạ mấy chục năm trước. Ngân ưng cô tẩu quát lên. Đừng nhiều lời nữa, đông thủ đi. Bộc Dương Duy lùi lại mấy bước nói Tiền bối niên cao đức trọng Xin hãy xuất chiều trước Ngân ưng cô Tàu không đáp Lập tức phát trường Ngay từ đầu lão đã xuất tuyệt chiều Muốn dồn đối phương vào thế hạ phòng Để sớm chấm dứt cuộc đấu Bộc Dương Duy thi triển thiên ma thầm nhị thức đối địch Ngân ưng cô Tàu có công lực 50 năm tù luyện Có thể coi là một trong số ít nhân vật tuyệt đỉnh võ lầm Vạn Hoa Trưởng Pháp lại cực kỳ dị ảo, xưa nay hầu như chưa gặp đối thủ. Nhưng Bộc Dương Dụ do kỳ duyên được ăn đại đào tiên quả và được độc thủ Ma Quân chân truyền công phủ và truyền thêm nội lực mấy chục năm nên không kém gì đối phương. Thiên Ma Thẩm Nhị Thức cũng là trưởng pháp nhất tuyệt trong giang hồ, khiến cho Ngân Ngưng cô Đầu không sao chiếm được ưu thế. 100 chiêu đi qua, quả là một đôi kỳ phùng địch thủ. Một cuộc long tranh hổ đấu. Lại thêm trăm chiều nữa, cả hai thầm kinh hãi trước công lực và võ học của đối phương. Đối với Bộc Dương Dụ, từ khi xuất đạo đến này đây là lần đầu tiên chàng gặp phải đối thủ không kém mình. Còn Ngân Ngưng Cô tàu thầm nghĩ, chẳng trách nào Ngọc Diện Tu La được rằng hồ tán tụng như vậy, xem ra hắn còn trẻ mà võ công lại kiệt xuất thế này, không thể khinh thị được. Bạch Thúy Bình đứng ngoài quan sát tuy rất lo lắng cho tình nhân nhưng bị võ học trí thượng và những chiều kỳ công dị thức của song phương cuốn hút nên càng lúc càng hứng thú. Trong lúc trận đấu đang kịch liệt chợt hai đối thủ tách nhau ra chăm chăm nhìn vào đối phương rồi cùng thét to vung cả song trưởng lao vào. Lần này phát ra một tiếng nổ dần trời song phương đầu bật ngược lại. Bộc Dung Duy lùi ba bước khí huyết nghịch sung Cố ghi mới không khỏi oai máu giả. Ngân ưng cô tàu bị chấn lùi tới nằm ước, nhưng không giữ được chầm ồn, ngã ngồi xuống, khóe môi dỉ máu, sắc mặt tái mét. bộc Dương Duy bước đến gần nói. Vũ Lão tiền bối. Ờ như vậy, chưa thể nói là bị bại. Chúng ta hãy vận công điều tức một chút, rồi đấu tiếp. Ngân ưng cô tàu không nói gì, nhắm mắt hành công. Một lúc sau, Lão mở mắt đứng lên nói. Như vậy hôm nay Lão Phù đã biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên nhân thượng hữu nhân. Bộc Dương bang chủ, hãy chờ đấy một lúc, Lão Phù sẽ về thả người. Nói xong, đưa tay phải chùi máu trên mép, phi thân lên núi, thân Pháp còn rất nhanh. Sau khi ngân ưng cô tàu đi khỏi, Bộc Dương Duy cũng ói ra một ngụm máu, ngồi xuống vận công. Bạch Thúy Bình kinh hãi kêu lên, Duy ca! Bộc Dương Duy nhắm mắt không đáp. Vừa qua một đêm đấu với độc quỷ Trần Thường, rồi tới Bắc Hải Kình Hồ Bà và Hắc Sa Đào Chủ Bà Hảo. Chàng đã hao tồn rất nhiều chân lực. Vừa rồi dốc toàn lực đấu với ngân ưng Cô Tẩu một trường. Tuy có thắng một chút, nhưng cũng đã bị nội thương. Bạch Thúy Bình lo lắng ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau sạch máu trên môi của chàng, xong rút kiếm đứng bảo hộ chính lúc ấy có một người tiến lại gần đứng ở mép rừng cách đó chừng năm trượng bạch thúy bình chưa phát hiện ra đó là một lão nhân chừng 50 tuổi mình bận tử y mặt mũi thâm trầm lợi dụng bạch thúy bình quay lưng lại lão từ chỗ nấp bước ra bất thần bạch thúy bình quay lại trầm giọng hỏi các hạ là ai nàng không dám nói to vì sợ làm kinh động đến duy cả trong trường hợp này Nếu bị kinh động thì rất dễ bị tàu hỏa nhập mà. Từ y lão nhân không đáp, nhìn dán mắt vào Bạch Thúy Bình thốt lên. Thật là một trang giai nhân tuyệt sắc vô song. Tây thì khuồng Việt ngày xưa cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Bạch Thúy Bình cầm chắc kiếm khẽ quát. Ngươi là ai sao không trả lời? Nhìn người như thế có biết sĩ diện không? Từ y lão nhân cười hắc hắc đáp. Lão Phu là Tiêu Quảng, trong giang hồ được đặt biệt dành là lãnh tâm tiền ẩn. Bạch Thúy Bình à một tiếng hỏi, các hạ là người của Hồng Si Hội. Tiêu Quảng không đáp. Bạch Thúy Bình đứng chặn trước mặt Bộc Dương Duy, tay cầm chặt kiếm, vận công sẵn sàng xuất thủ bảo vệ chàng. Tiêu Quảng tiến lên một bước hỏi, có phải cô nương hiệu sưng là Bạch Nhạn không? Bạch Thúy Bình hừ một tiếng không đáp. Dòng của Tiêu Quảng chợt trở nên lạnh lùng. Cổ nương, hãy tránh ra. Bạch Thúy Bình gằn giọng. Các hạ muốn gì? Tiêu Quảng đáp. Lão Phu với Ngọc Diện Tu La có mối kiểu hận. Bây giờ Lão Phu cần... Không để đối phương nói xong, Bạch Thúy Bình cướp lời. Danh tiếng của lãnh tâm tiền ẩn không nhỏ trong giang hồ. Các hạ nói thế, không sợ mọi người chê cười ư. Lãnh tâm tiểu ẩn tiêu quảng bị Bọc Dương Duy đánh một trường trọng thương, được ngân ưng cô Tẩu Vũ Kinh cứu đi. Nay hắn đã trị thương xong, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Vốn là kẻ nhỏ nhàn tỳ tiện, gặp trường hợp này, đâu dễ bỏ qua cơ hội trả thù. Đưa mắt nhìn Bọc Dương Duy, thấy thần sắc của chàng hồng thuận lại dần. tiêu quảng kinh hãi nghĩ thầm. Tên này công lực thật là thâm hậu, kiểu này chỉ sau thời gian chừng một tuần trả nữa, hắn sẽ hồi phục. Lúc đó muốn trả thù, chỉ sợ lên trời còn dễ hơn. Nghĩ đoạn mặt hiện lên sát cờ, bước tới thêm một bước nữa. Bạch Thúy Bình thấy vậy thất kinh tự nhủ. Xem ra lão ma này quyết hại duy ca rồi. Với công lực của hắn, chỉ sợ mình không đấu nổi 10 triệu, biết làm sao bây giờ. Lúc này trên đầu Bọc Dương Duy bốc lên một làn khói trắng. Việc vận công đang vào giai đoạn quyết định. Lãnh tâm tiêu ẩn tiêu quảng biết rằng chỉ một lát nữa đối phương sẽ hoàn tất việc hành công. Lúc đó đừng nói đến việc trả thù mà hắn muốn thoát khỏi đây cũng không phải chuyện dễ. Vì trước khi được ngân ưng cô tẩu cứu đi Bọc Dương Duy đã cảnh cáo rằng đừng bao giờ để ta gặp lại nữa. Hắn liền nghiến răng vận công vào song trường bước lại gần. Bạch Thúy Bình là lên Tiêu Quảng, nghe dám. Tiêu Quảng đáp Bạch cô nương hãy lượng thứ cho lão phù Nếu bây giờ không hạ thủ Chờ lát nữa Chắc mạng lão phù không còn Bạch Thúy Bình không cần nghĩ ngợi gì thêm Bạch Linh Kiếm xuất kỳ chiêu đánh già. Lãnh tâm tiêu ẩn lừng danh trong giang hồ mấy chục năm Có coi đối phương ra gì Hắn cất một chàng cười khinh thị Vùng trường đánh vào giữa màn kiếm ảnh. Bạch Thúy Bình bị trường lực hùng mãnh của đối phương đẩy lùi, nhưng lại tiếp tục xông vào. Xuất tuyệt học của phái Hoa Sơn Song Long Kiếm Pháp đưa toàn bộ nội lực đâm vào hai yếu huyệt Bách Hội và Thái Dương địch. Lãnh Tâm Tiêu ẩn Tiêu Quang tức giận dít lên. Nếu cô nương không chịu tránh giả, thì đừng trách lão phù hạ độc thủ đấy. Bạch Thúy Bình không đáp, vẫn tiếp tục phát chiêu. Tiêu Quảng quát to một tiếng, tránh qua chiêu kiếm, rồi xuất song trường phản công. Trường lực của lãnh tâm tiêu ẩn thật là kinh nhân. Chỉ chốc lát đã đẩy lùi Bạch Thúy Bình tới sát Bộc Dương Duy. Nàng không lùi bước nữa, tay kiếm tay trường, dốc toàn lực, quyết bảo hộ cho Duy ca. Tiêu Quảng vùng trường lên nói, Bạch cô nương, nếu không chịu lùi ra, xin đừng trách lão phù hạ độc thủ. Bạch Thúy Bình quát, Lão tạc vô sỉ, cô nương liều mạng với người. Rút lời trường xuất 12 thành công lực, đánh thẳng vào ngực của đỉnh nhân. Tiêu quảng hư một tiếng, cất trường đánh ra. Âm một tiếng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đất đá khói bụi bốc lên mù mịt. Một tiếng là kinh hãi và một nhân ảnh bay lên không. Lại một nhân ảnh khác lướt theo. Tiêu quảng kinh hãi nhìn lại thì đã thấy Bọc Dương Duy bế trên tay Bạch Thúy Bình nằm thiếp đi, khóe môi dỉ máu. Chàng đặt Bạch Thúy Bình nằm xuống, mắt hiện lên sát cơ nhìn lãnh tâm tiêu ẩn quát lên. Quần tỳ tiện, để người sống làm gì? Tiêu Quảng run lên, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Bọc Dương Duy, nhưng điều hắn lo lắng đã xảy ra, biết làm thế nào bây giờ. Chỉ trách hắn đã không biết tận dụng thời cơ giải quyết để đối phương kịp bình phục, Bộc Dương Duy trầm giọng, Người còn chưa tự quyết đi, còn cho ta hạ thủ ư. Tiêu Quảng nghĩ thầm. Đằng nào cũng chết, có thể hắn vừa trị thương xong vẫn chưa hồi phục. Cứ thư một chiều, may ra thắng được. Vừa khỏi chết, vừa trả được thủ. Công lao của bổn hội càng không nhỏ. Nghĩ đoạn vận hết 12 thành công lực, bất thần lao vào đối phương. Bộc Dương Duy hừ một tiếng, đưa trưởng lên ngành tiếp. Lại một tiếng nổ dần như sấm, lãnh tâm tiêu ẩn tiêu quảng bị bật ngược lại hơn một trượng, ngã ngửa ra há miệng phun một vòi máu. May vừa rồi bộc Dương Duy chỉ dùng 6-7 thành công lực, nếu không tiêu quảng đâu còn mạng. bộc Dương Duy bước lại gần nói, Tên họ tiêu, với hành động tùy ti tiện vừa rồi của người, đáng chết 100 lần. Nhưng nể mặt ngân ưng cô tẩu, vũ lão tiền bối, ta tha cho người một mạng. Rút lời phát ra một trường. Chỉ nghe bịch một tiếng, vai phải của Tiêu Quảng bị trường lực đánh nát, đau quá ngất đi. Vừa lúc đó Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư, Tần Nhu Nhu và hai tên Hương Chủ cũng vừa đến. Chờ mọi người thi lễ xong, Bộc Dương Duy đỡ Bạch Thúy Bình ngồi lên, vận công trị thương cho nàng. Lúc ấy đang cuối thủ. Ở vùng quan lạng, từng trận gió tây lạnh ngắt. Tuy mấy đầu giờ thần, nhưng quan đạo đã vắng tanh không một bóng người. Trở từ chân núi vang lên tiếng vó ngựa, lúc sau một đoàn kỵ mã phóng như bay lên núi. Đoàn kỵ mã gồm 14 người, dẫn đầu là một lão nhân cao lớn mặc hồng y. Phía sau, một lão nhân khác dục ngựa, tiếp kịp hồng y lão nhân nói. Tộng giám, làm sao chúng ta tìm suốt mấy ngày mà không thấy bóng dáng một tên hắc kỳ bang nào cả? Ờ, chẳng lẽ chúng dò được kế hoạch của chúng ta nên đã trốn điu nguyên đoàn kỵ mã là người của lãnh vân bằng do giám đường đường chủ bát tý thần sát cố tử quân xuất lãnh nội tam đường chủ và mười tên hương chủ từ vòng đường đường chủ đoạt hồn tiêu tần ký cũng tế ngựa lên nói lần này tới đây bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải tiêu diệt cho kỳ được hắc kỳ bằng mới trở về tổng đàn Giáo trúc đường đường chủ, song liên trường tống phì từ phía sau cất giọng oang oang nói. Tần hưởng chủ nói không sai. Lão phu không tin hắc kỳ bằng, có bản lĩnh thẳng thiền, độn thổ. Cứ sục sạo khắp ở khu vực giám thành trong phạm vi vài trăm trượng, xem có gặp không. Bát tí thần sát cổ tử quân trầm ngâm không nói gì. Lát sau đoàn kỵ mã đã lên tới đỉnh núi. Đi xuống chừng nửa dặm Sơn Đào bị kẹp giữa hai vách đá giống như là một tuyệt cốc, vừa chặt hẹp vừa hiểm trở. Trong cốc vắng lặng đến suốt kỳ. Vốn quen vào sinh ra tử hàng trăm lần, vị đứng đầu trong toái ngoại song tồn lập tức cảnh giác. Lão ghiềm ngựa đi chậm lại, quan sát một lúc rồi quay lại nói. Cốc này vừa hẹp vừa rất là hiểm trở, lại có nhiều khóc cổng. Nếu có định nhân phục kích, chờ chúng ta lọt vào rồi chặn kín hai đầu, dùng hỏa công. Thì sẽ rất nguy hiểm đấy Xong lên trường Tống Phi dục ngựa tiến lên nói Giám đường Bồn tòa tình nguyện đi trước để điều tra tình hình Bát tí thần sát cổ tử quân gọi ba tên hương chủ Là ba huynh đệ Phạm Hiếu, Phạm Lễ và Phạm Nhân nói Các người đi cùng với Tống Đường Chủ đi trước điều tra địch tình Rồi dặn thêm Tống Phi Tống Đường Chủ hãy cẩn thận Nếu có phát hiện gì thì dùng thiên lý phi hồng báo tin. Tống phi gật đầu lĩnh mệnh xuất lãnh phạm giao huỳnh đệ, phi thẳng ngựa vào tuyệt cốc. Đoàn ngựa người gồm 10 người còn lại đứng ở ngoài tuyệt cốc chờ. Trừng nửa canh giờ trôi qua, trong cốc không nghe động tĩnh gì, mọi người bắt đầu lo lắng. Đoàn hồn tiêu tần ký nhíu mày nói, chẳng lẽ họ bị mai phục. Y vừa dứt Thì trợt trên núi phát ra tiếng kêu. Lại nghe vút một tiếng. Có vật gì đó màu đen bay tới cắm ngay giữa quản lộ. Mọi người nhìn tới. Thấy đó là một ngọn hắc kỳ. Giữa theo hình mảnh trăng non có màu vàng. Bác tí thần sát cổ tử quân cao giọng nói. Bằng hữu hắc kỳ bang Muốn gì thì hiện thần nói chuyện. Đừng hành động lén lút như thế. Đâu phải là hảo hán. Không có tiếng trả lời. Cố tử quân lại bảo mọi người tản ra để phòng đối phương tập kích. Rồi nhằm vách đá trước mặt bên tả, Từ lưng ngựa bật cao 6-7 trượng lào tới. Từ vách đá có tiếng người quát lên. Cút! Đồng thời một luồng kinh phong rất mạnh đánh ra. Cố tử quân cười hồ hồ nói. Ồ, hãy cút thì còn chưa biết đâu. Vừa nói vừa phát trưởng đối địch. trường kinh tiếp nhau nổ vàng. Cố tử quân lách mình đáp xuống đất, nhìn tới thấy một nhân ảnh lao đi. Lão định đuổi theo thì thấy một vật phóng về trước ngực mình, nhìn lại nhận ra là một ngọn tiểu hắc kỳ nữa, vội đưa tay bắt lấy. Chậm một chút, người kia đã biến mất. Ba tí thần sát cố tử quân đành quay về chỗ cũ. Đột nhiên cảm thấy có điều bất thường, lão nhìn xuống ngọn hắc kỳ cầm trên tay, mặt biến sắc, ném lá cờ đi nói. Cái quần ti tiện! Tậm độc lên cả kỷ lệnh Hai đệ tử của Cố Tử Quân là cam Lương Song Kiếm Hàn Nghĩa Hàn Dũng nghe nói vội vàng nhảy xuống ngựa, lo lắng hỏi. Sư phụ, làm thế nào bây giờ? Đoạn hồn tiêu tần ký cũng nhảy xuống nói. Cố đường chủ, hãy vận công bước độc ra nhanh lên. Cố Tử Quân nghe lời ngồi tọa công bức độc. Bấy giờ vất đen trên lòng bàn tay đã lan ngược lên mấy tấc. Chính lúc ấy, một bạch ảnh từ trên vách núi cao lao xuống. Đó là một lão nhân cao gầy, mặt rơi tài chuột, tướng mạo dàn xảo, da trắng nhợt nhạt như xác chết, bận bạch y văn sĩ. Hắn đứng trên một mỏm đá cách quần hùng ba bốn trượng, cười hắc hắc nói. Lãnh vân bằng đã bị trồn vùi, nay còn phá mộ chùi lên. Hôm nay đại gia sẽ vĩnh viễn chôn vùi các người. Đoạn hồn tiêu tần ký lạnh lùng hỏi Các hạ là ai? Bạch y lão nhân đáp Đại gia đi không đổi họ Ngồi không cải danh Là dạ tiêu tiền vệ Trong nam cường song hữu Lão đại trong cam lương song kiếm Hàn nghĩa hướng sang tần ký nói Tần đường chủ Tên này tất vừa ám toán giả sử Cho phép thuộc hạ được xuất chiến được không? Tần ký gật đầu Thế cũng được nhưng Hàn Đường chủ hãy cẩn thận đấy. Hàn Nghĩa cúi mình dạ một tiếng, rồi tu mình nhảy tới đứng trên một mỏm đá đối diện với dạ hiu tiền vệ vùng trưởng đánh già. lão già nhảy tránh sang một mỏm đá khác, xuất hai chỉ điểm sang huyền bách hội cự khuyết của đối phương. Hàn Nghĩa lanh mình tránh đi, rồi lướt tới gần, trường kiếm thi triển liền ba chiều, tiếu chỉ thiên nam, huyền điểu hoạch xà và bình thần thu sắc công cả sang thượng trùng lẫn hạ bàn của địch đoạn hồn tiêu tần ký quan sát một lúc thấy hàn nghĩa có đủ khả năng đối phó với giả hiệu tiền vệ liền yên tâm đến gần xem tình hình của bát ý thần sát cổ tử quần nhưng y vừa cúi xuống thì trên núi lại lao xuống mấy chục thân ảnh dẫn đầu là một lão nhân thấp lùn tóc vàng mắt xanh y phục màu đỏ chỉ nhìn qua cũng biết không phải là người trung nguyên Sinh tử phán quan chữ thiên nhẫn bước lên nói Lỗ bà cách Nam Cương song hùng các người chán sống rồi Nên mới vào trùng nguyên gây náo Lần này thì đừng mong về lại miều cương nữa Nguyên lão quái này chính là lỗ bà cách Nhị đệ của dạ hiểu tiền vệ Đi theo hắn là cả đoàn 560 tên hắc y nhân Tay cầm đủ thứ binh khí hình thù dị dàng Lỗ bà cách đáp Cái tên hội chữ lão đại trong tái ngoại song tôn này đã là thập tử nhất sinh, còn lại các người thì là cái gì chứ? Sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn quay lại nói: tần đường chủ hãy cử người bảo vệ cho cố đường chủ để bổn tọa xử lý cái lũ chuột nhắt này cho. lỗ bạc cách tức giận vẫy tay quát: xông vào, thịt hết chúng đi! hai chục tên cậy đông hòi hét xông vào. Chữ thiên nhẫn định xuất thủ thì hai tên hương chủ nhảy ra nói. Đường chủ, giết gà đâu cần ra mổ châu, để bọn thuộc hạ dẹp bọn tiểu hiểu này cho. Chữ thiên nhẫn gật đầu nói. Hai vị hương chủ chưa cần dùng đến bình khí ư. Ngay loạt đầu tiên đã đánh ngã sáu tên hắc y nhân. Một bọn mười lăm tên đang đánh sang bát tí thần sát cổ tử quân đang ngồi nhắm mắt vận công bức độc. Hai tên hương chủ là Vương Tài và Phạm Bạch Thủy cùng xin phép đoạn hồn tiêu tần ký đối phó, đánh chết tại chỗ hai tên địch và đả thương bốn tên. Sinh tử phán quan chữ thiền nhẫn và đoạn hồn tiêu tần ký thấy vậy tỏ ra yên tâm, đứng ngoài lược trận, sẵn sàng xuất thủ trong trường hợp cần thiết.